Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có vui vẻ như vậy Tương trình nói xong giận tái cả mặt Vì sao em lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy Rời khỏi tôi em nên đau lòng muốn chết mới đúng Vì sao có thể sống tốt như vậy chứ Sau khi ngoài ý muốn nhìn thấy Diệp Tố Kỳ Anh ta quyết định theo dõi bọn họ Trên đường thấy được liên hệ từ trong bạn bè Kim Hỏi về tình hình gần đây của Diệp Tố Kỳ Biết cô sau khi đi làm cũng không có thời gian chơi trò chơi nhưng vẫn bảo trì quan hệ tốt cùng với Thành Uyên. Hơn một năm trước, bọn họ tranh cãi ầm ý một chuyện. Anh ta ở trong cơn thịnh nộ, không cẩn thận tiết lộ khuyên ứng bạo lực của mình một chút, lỡ tay đẩy cô một phát. Vốn định dựa vào Diệp Tố Kỳ yêu anh ta muốn chết, chỉ cần lạnh nhạt cô vài ngày, cô sẽ ngoan ngoán chạy đến trước mặt anh ta, cầu xin anh ta tha thứ. Nhưng ngoài dự kiến của anh ta chính là, Diệp Tố Kỳ cứ gương nhiên như vậy mà biến mất, lại từ chối điện thoại của anh ta không tiếp. Khi đó anh ta đang ái muội với một cô gái khác, cô không thèm để ý. Rất nhanh đã quên mất tiệp Tố Kỳ. Chỉ tiếc là vẫn chưa có được đêm đầu tiên của Tố Kỳ mà thôi. Anh ta phát hiện cô không còn ngây ngô như thời kỳ đại học, có thêm vài phần hương vị của phụ nữ, trở nên tươi đẹp hơn. Điều này làm cho anh ta đối với việc không thể có được thân thể của cô, cảm thấy khó chịu một cách không ngừng. Em có biết một năm qua tôi sống như thế nào không? Tượng trình nhìn cô gái xinh đẹp tươi mắt trước mắt, Nghĩ lại đến bạn bè nói với anh ta, Diệp Tố Kỳ đi vào khoa học kỹ thuật mặc kỳ, là nhân viên mới của phòng kế hoạch công ty đại, tiền đồ trọng mở. Còn anh ta, là một tên lái xe càng ngày bị ba chủ làm khó, tiền lương ít đến đáng thương, lại còn hay bị đông tay trừ đi. Ngay cả bạn gái kết giao trong trò chơi cũng ngại hắn không tốt, kiếm được ít, ngay cả tuyển thuê nhà cũng không trả được, tháng trước cũng đã chia tay với anh ta rồi. Nếu là Diệp Tố Kỳ, cô sẽ làm như thế nào đây? Một hai tháng hai người kết giao kia, anh ta chỉ cần để lộ ra tin tức tháng này anh ta thiếu tiền, Diệp Tố Kỳ sẽ săn sóc, bỏ tiền trả sinh hoạt phí cho cả hai người. Thậm chí khi anh ta trở về, bà lô hoặc túi tiền mở ra, sẽ thấy Diệp Tố Kỳ lén bỏ vào mấy đồng tiền mệnh giá lớn để cho anh ta làm sinh hoạt phí. Diệp Tố Kỳ sẽ không ghét bỏ công việc của anh ta, ngược lại sẽ nghĩ ra biện pháp trợ giúp anh ta. Nhưng cô gái này lại quyết một lòng rời khỏi anh ta, dựa vào ngực của một người đàn ông khác. Nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn Thành Uyên, thượng trình lập tức đã hiểu rõ, cô gái này đã động tâm. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi chứ? Diệp Tố Kỳ cảm thấy người đàn ông này thật sự là cực kỳ buồn cười. Anh ta sống như thế nào thì có quan hệ gì với cô? Thượng trình chính là như thế, luôn luôn oán thiên oán địa, chưa bao giờ biết chính là anh ta không tốt, cho rằng đều là do người khác không hiểu thưởng thức, mỗi lần tâm tình không tốt đều động tay động chân với cô. Trước khi vào làng du lịch này đều phải đăng ký. Anh vào bằng cách nào? Nếu không phải là khách du lịch thì tốt nhất lập tức rời đi. Nếu không tôi sẽ gọi người đến đó. Cô không muốn nhìn lại người đàn ông này. Sự xuất hiện của anh ta chỉ nhắc nhở cô rằng trước kia chính mình là có bao nhiêu ngu xuẩn. Gọi người ư? Tựng trình bật cười. Tiếp theo là nhanh chóng tiến đến chế trụ Diệp Tố Kỳ. Bắt chéo hai tay của cô sau lưng rồi kéo tới bụi cỏ. Một tay kia sờ loạn trên người của cô. Diệp Tố Kỳ sợ hãi kêu lên. Anh mà buông ra, cứu Em kêu đi Tôi không ngại cho anh trai em Tiểu đồng còn có thành uyên thấy được quá trình tôi có được em Em đã nói cho tôi, có nhớ không hả Hay là em muốn cho thành uyên Nhưng mà đáng tiếc em không có cơ hội rồi Tượng trình rắn vào lỗ tay của cô Nói xong những lời hạ lưu Diệp Tố Kỳ không ngừng vùng vẫy Cô muốn thép trói tay Nhưng lại kêu hô không được Cô không muốn bị người đàn ông nhìn thấy bộ dạng của chính mình hiện tại Trượng trình dò trò vô lại với cô Nước mắt của cô không ngừng rơi. Diệp Tố Kỳ nội tâm cầu nguyện, có ai khó có thể đi tới mà cứu cô. Nếu không lấy trình độ ti tiện của Thượng Trình, ngày sau nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà dây dưa với cô. Mà cô lại bị Thượng Trình nắm trong lòng bàn tay. Mặc anh ta cần thì cứ lấy, cô tình nguyện đi tìm chết mất. Ngay khi cô rơi vào tuyệt vọng thì động tác của Thượng Trình đột nhiên ngừng lại, cũng buông lòng chế trụ tay cô ra, biểu tình trên mặt trở nên một cách thống khổ. Một giây sau, Diệp Tố nhìn thấy Thành Uyên thần sắc thức giận, giống như là tu la vậy. Nhìn thấy biểu tình của anh hung ác muốn ăn thịt người, nhưng cô lại cảm thấy rất là an tâm. Thành! Thành Uyên! Cứu em! Cô nhất thời khóc không thành tiếng. Thành Uyên cái gì cũng đều không nói. Anh trực tiếp một quyền đánh vào mặt của tượng trình. Lực ra tay rất nặng, làm tượng trình lập tức bị đánh rất mấy chiếc răng. Tượng trình bụng mặt mà bi thương sống lên. Mày dám đánh tao? Thành Uyên mày! Đánh mày thì như thế nào chứ? Tao còn muốn đánh mày đến mẹ mày không muốn nhận ra nữa kia. Thành Uyên đi từng bước về phía trước thượng trình. Mày trút giận cho cô ta sao? Mày có biết cô ta là mặt hàng gì không hả? Thượng trình khi miệt chi và diệp tố kỳ. Lần đầu tiên gặp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net